Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bác Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8 Vũ Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ 9 Cõi Báo Động Máy Bay Tập Kích Tôi và tuyển béo đang định nhộm dậy, đổi theo bóng đen kia. Chợt nghe trong hầm phòng không, vang lên tiếng cõi báo động chói tài. Đường hầm này rất tụ âm, tiếng giít dài khủng khiếp ấy, tựa hồ được cả núi non sông suối đồng thanh hưởng ứng, khiến người ta nhất thời kinh hồn bạt vía. Cả bọn thầy đều kinh hãi, trong đường hầm phòng không thanh khê bỏ hoang nhiều năm, sao lại có tiếng cõi báo động máy bay được cờ chứ? Lẽ nào là hành vi của trung đoàn trưởng phong kia Tuyên béo buột miệng chửi bậy Mẹ cái thằng cha trung đoàn trưởng kia Cầm tinh con thỏ à Sao chạy nhanh chê không biết nhỉ Ôn lắc đầu nói Không phải người đâu anh Ai mà nhanh thế được chứ Em thấy giống khỉ ba sơn hơn Một màn vừa rồi diễn ra thực sự quá nhanh Trong đường hầm có rất nhiều chỗ nứt toát như giếng trời Lấy được không ít ánh sáng Tuy không phải chỗ nào cũng tối om như mực Nhưng ánh sáng nhập nhẹm mông lung Căn bản không kịp nhìn rõ Cái bóng đen kia Là người hay là khỉ Lúc này Nghe tiếng còi hù báo động vang lên Đầy cổ quái Chúng tôi do dự không biết Có nên tiến vào trong xem xét hay không Đột nhiên thấy giáo sư Tôn bật dậy Chạy thẳng vào sâu bên trong đường hầm Vừa chạy Lao ta vừa hét gọi tên trung đoàn trưởng Phong Tôi và Sơ Lê Dương định vườn tay già Điều Lao ta lại Nhưng đều hụt mất Tôi gọi với Tôn Cửu Gia Ông điên rồi à Đoàn cũng nguồn chân đuổi theo lão Đồng thời gọi mấy người kia nhanh chóng bám sắt Cả bọn chạy dọc theo đường hầm được mấy chục mét Đến trước một cánh cửa vòm bằng xi măng rất lớn Tôn cửu Gia chạy đằng trước thình lình dừng phát lại Tiếng còi hụ báo động phát ra Chính từ chân bức tường có kẻ biểu ngữ Chuẩn bị chiến tranh để phòng mất mùa Đó là một góc chết ánh sáng không chứa vào được Trong góc có thứ gì đó Đang nhấp nhộm không yên Dường như đang quay một cái còi báo động phòng không kiểu quay tay Tổ nhiên lúc giáo dừng lại Liền tóm chặt lão tà Đồng thời giữa đèn pin mắt giói soi về phía góc chết tối ôm ấy Vật trong góc Cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng Lập tức ngọn đầu lên Không ngờ Lại là một bộ mặt lông lá kỳ dị Như giã nhận Đôi mắt xanh lam sáng rực như ngọn đuốc Còn quái vật lập tức Bị ánh sáng trói từ đèn pin Làm hoa mắt Kinh hãi kêu lên một tiếng quái dị Rồi ném bỏ thiết bị báo động Phòng không đang cầm trên tay xuống Tiếng còi hụ vang khắp hầm Phòng không lập tức im mặt Chỉ thấy nó rửa tay lên Che khổ sáng trôi lóa đang chiếu vào mắt Già trên bàn tay nhăn nhúm Đầy lông đen xỉ Mong tay cũng giải thuật Tuyệt đối không thể là tay người Lúc này sơ lây dương Út tuyển béo Cũng là lượt chạy tới Tuyển béo thấy vậy Lập tức rơi nỏ Liên trầu lên Định bắn chết con vật kia Nhưng tôn kiểu ra vội đẩy cái nỏ của cậu ta ra Thở hồng học nói Được Đôi trời bắn tin, Lão Phong là, là Lão Phong đấy Út không hiểu Lão Phong mà giáo sư Tôn nói đến là ai Ngẳng mặt lên nhìn, bật rạng kinh ngạc thốt Lão Phong cái gì chứ, đây là con khỉ Ba Sơn thường gặp trong núi lắm mà Người trong núi ai mà chẳng gặp rồi Con khỉ Ba Sơn trong góc cao gần bằng người Nhìn lúc chúng tôi chưa sống lên Lên bưng cả mắt bỏng giáp vì ánh sáng Của đèn pin mắt sói Lách người chui vào bóng tối Phía sau khung cửa xì mặn Tiếng hú chớp mắt đã ở xa ngoài chầm bước Lúc này dù là nỏ niên trâu Cũng chẳng kịp theo nó nữa rồi Tôi sợ giáp sư tôn lại lên cơn điền Đuổi theo con khỉ kia Vẫn tóm chặt lấy bắp tay lao tà Không dám buồn già Hỏi Tôn kiểu già Ông bị hoa mắt hay mất trí vậy cảm gợi cái khí mà không phân biệt được à. Ông không nhìn rõ sao? Đó đâu phải là chủng đoàn trưởng phong chứ? Giáo sư Tôn rậm chân nói, "Cậu tưởng tôi không chịu được đả kích như lão Trần, bảo điên là điên luôn đấy hả? Đó rõ ràng là khí chủng đoàn trưởng phong nuôi mà. Hồi đó ở nông trường cải tạo lao động, tôi đã gặp nó no rồi. Con khỉ này cực kỳ tinh quái, tuy không ở cạnh chủ nhân, nhưng toàn đi khắp nơi trộm đồ ăn." Nhân lúc người ta không để ý Lại mang đến cho Lão Phong Thuộc lá, bánh kẹo, trà lá Trưng gà, hoa quả Chẳng gì mà nó không trộm được Bây giờ tôi cũng được hưởng sái Ăn theo không ít thư mà Sơn Lê Dương hỏi Tôn Kiều ra Giáo sư có thể xác định không Loài khỉ ba sơn này Ở trong rừng đâu đâu cũng có chẳng tiền hạ Nào phải chỉ có mỗi con khỉ Được trung đoàn trưởng Phong thuần dưỡng ấy Giáo sư tồn đáp Dù tôi giả cả mắt Dù tôi giả cả mắt kém Nhưng tuyệt đối không thể nhìn lầm được Tại sao biết không Vì trên cổ con khỉ giả ấy Có đeo một cái kim bài Tôi thoáng liếc mắt đã thấy ngay rồi Trước kia trung đoàn trưởng phong Bị đẩy đi lao động cải tạo Không được phép mang theo bất cứ vật phẩm cá nhân nào Ông ta có một miếng kim bài Quan sơn thay bảo của tổ tiên Chuyển lại Đây là vật Minh Thái Tổ Ngự Ban Nếu bị phát hiện chắc chắn là bị tịch thu Trung đoàn trưởng Phong không nỡ bỏ vật này Bèn đeo lên cổ con khỉ mình nuôi Lúc ông ta bỏ trốn về đây Chắc chắn cũng dẫn theo cả con khỉ ấy về cùng mà Tôi nói Xem ra vì Trung đoàn trưởng Phong này Cũng là một nhân vật đượm màu sắc truyền kỳ đây Nếu ông ta còn sống đến này Tôi thật rất muốn gặp một lần cho biết uyên béo nhận bộ còi báo động phòng không kiểu quay tay lên. Nói thứ này giờ là hàng hiếm. Ở Phan Gia Viên chuyên thầu mua, Cũng không biết con khỉ kia trộm ở đâu ra. Bỏ đây thì tiếc quá. Nó đoản cầu ta tiện tay nhét luôn vào ba lô rồi bảo: "Nếu cái con khỉ ba sờ được ý người, chỉ bằng chúng ta đuổi theo bắt sống, ép nó dẫn chúng ta đi quét sạch cái thôn địa tiên này đi." Con khỉ này chắc chắn thích ăn kẹo Ở đây ta có đầy sô-cô-la Mỹ con sợ không tìm được lối vào mộ cổ hay sao? Giáo sư Tổ nói Khỉ bà Sơn rất thông minh Nhưng dù sao cũng là loài thú ép nó dẫn đường cho chúng ta Thì không thể được Nhưng có thể lần theo dấu vết của nó Không chừng lại tìm thấy lão phòng Và mộ cổ địa tiên cũng nên Tôi gật đầu nói Cứ vậy thì tiểu đội trường đầu heo Vương Khải Tuyền không phải cậu muốn làm tướng quân sao cậu đi trước mở đường cho chúng ta đi nhanh chóng xuất phát nào bọn tồi sợ để con khỉ ba Sơn chạy xa quá sẽ không thể theo dấu được không dám lần nữa vợ chảy dọc đường hầm đuổi theo nó đường hầm này chạy xuyên qua cả ngọn núi phía tây trấn Thà kề trên mặt đất con đường dây để vận chuyển đất đá Nhưng mọi khối khoáng xung quanh đã đào rỗng ruột ngọn núi. Hầm phòng không và đường hầm chính quy chỉ là một phần nhỏ trong đó. Bên trong địa hình phức tạp, nhiều chỗ rẽ nhánh. Chúng tôi đi trong đường hầm tối đen như mực, khoảng mấy cây số vẫn không thấy bóng dáng con khỉ ba sơn kia đâu. Dọa, nó đã chạy đến tận đâu rồi. Trước mặt muốn tìm địa tiên, vẫn phải tìm thấy ổ giường chứ không thể theo con khỉ ba sơn kia chạy loạn trong hệ thống đường hầm như mê cung này được. Chúng tôi đành tiếp tục đi về phía cuối đường hầm. Chỗ đó, nối liền với một hẻm núi đan xen chẳng chịt là nơi mạch khoang muối không vườn tới, cũng là khu vực chúng tôi định khảo sát theo kế hoạch ban đầu. Đi đến cuối đường hầm, chỉ thấy bức tường mép bên đã sạt lở, để lộ một hang núi rất lớn. Bên trong hàng toàn gạch đá vỡ vụn nền màu sắc thì đều là gạch cổ Bên trong vẫn còn một đống thú đá ô dương Mới mới ra được một nửa Một nửa vẫn chìm trong tầng đất Nhìn qua đủ thấy số lượng cũng không ít Tôi nói với những người còn lại Chỗ này có thể bị sụt lún lộ ra lúc công trình đi gần đến giai đoạn cuối cùng Hầm phòng không này là sản phẩm đặc thù của một thời đại đặc thù. Thực ra trong lòng núi chẳng chỉ những hầm mỏ khai thác muối khoáng, thời xuân nay tình hình ngấm nước và sạt lở rất nghiêm trọng, căn bản không thể xây công trình phòng hộ nào hết. Người chui vào đây không bị chôn sống cũng là may phước rồi. Còn mong gì phát huy tác dụng ba phòng với chẳng bốn phòng nữa. Giáp sư Tôn cầm đèn pin chiếu vào hang động. Lỗ ra ở chỗ sụt lún xèn kẽ. Đây là Hố Tuấn Táng à? Nhưng cũng không giống. Ngay sau đó, Lạc Tà phát hiện ra những con thú đá ổ giường, mới độc đáo đời một nửa và đông đãng nguyên liệu, Liên đoán đây có thể là nơi điêu khắc tượng thú đá thời cổ. Bên trong hang động lớn bằng khoảng 7 nhà dân, bề mặt tầng nham thạch trơn nhẵn kiên cố. Mạch đá hết sức đặc biệt Nhưng tượng đá dùng điêu khắc thu đá ô giường Đều được khai thác tại chỗ Ngoài ra không còn vật gì đặc biệt Nhưng hang động này không có mạch khoáng mối vù Nếu chẳng phải vì công trình đường hầm kéo dài đến đây Thì không thể phát hiện ra được Sự dường phát hiện trên vách núi Có luồng gió lưu động Cơ hồ có khai hở thông ra ngoài Bèn lấy sạng xúc lập đất bám bên trên Để lộ một bức tường không chắc chắn lắm Cô đưa tay đầy nhẹ Tường gạch liền dầm dầm đổ xuống Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào Tôi thỏ đầu ra quan sát Thế miệng hang này mở ra lưng chừng núi Phía trường có một con đường đá dốc đứng ngoằn mèo Dẫn xuống đáy hẻm núi Nhưng từ chỗ này nhìn xuống Không thể thấy được tình hình phía dưới Đối diện là một vách núi dựng đứng, dựa trời tiếp đất, vách cao ngàn thước, khói mây mù mịt, mấy chục dòng thác hình thành sau cơn mưa từng trong núi cuộn trào ra, chảy từ các rãnh trên vách đá xuống đáy hẻm núi. Vì vách núi rất cao, nhưng dòng nước chảy ra đều như những sợi chỉ bạc buông thẳng rời xuống giữa những sườn dốc hiểm trở, cây cối um tùm, trông hết sức hùng vĩ. Trên vách đá treo lèo hai bên hẻm núi Đều có đường đục vào lòng núi Ngang dọc đan xen như mạng nhện Không biết là dẫn tới những đầu Đoàn đường dốc bên dưới miệng hang Có tượng thu đá ô giường Chỉ là một đoạn rất nhỏ Trong hệ thống ấy Tôi hỏi Út có biết hẻm núi này Là nơi nào không Út bảo Đây là hẻm núi quan tài Khắp nơi đều là quan tài treo Nơi này thuở trước có phong tục Tre quan tài lấy may gỗ rơi xuống là điểm lành Chẳng biết đã qua bao nhiêu đời Rất nhiều khai núi quanh đây Đều có quan tài treo Nhưng hẻm núi quan tài là nhiều nhất Vì vậy mới có tên này Tôi thẩm nghĩ truyền thuyết về mộ cổ thôn địa tiên Chưa từng nhắc đến chuyện Tre quan tài trên vách đá Quan Sơn thay bảo Hẳn cũng không chọn nơi lộ già cho gió đập mưa vùi này, làm âm chạch. Bèn hỏi tiếp Út, dưới đây hẻm núi này, có gì không? Có ai từng xuống dưới đó chưa? Út lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ lắm. Vì dân bản địa đa phần đều biết, hẻm núi quan Tài không phải chỉ là một hẻm núi. Mà mười mấy hẻm núi khe núi sâu hút đan xen chẳng chịt với nhau. Từ trên cao nhìn xuống, địa hình trông tựa như một chữ Vu, nên còn được gọi là Tiểu Vu hiệp. Trong đó hầu hết các vách đá đều có đường săn đạo do cổ nhân xây dựng. Có điều vì đã quá lâu, hệ thống săn đạo đã biến thành một mê cung phức tạp. Dạo chỗ đi được một nửa là đứt đoạn không còn đường đi nữa. Đồng thời, từ bên ngoài cũng không có đường nào để tiến vào. Ngay cả dân trong vùng Cũng rất ít người thông tạo đường đi lối lại Bởi ngoài việc đường đi rất khó khăn nguy hiểm Bên trong hẻm núi quan tài Còn đầy những quan tài treo lơ lửng Toàn là xương cốt người chết Ai rơi hơi đến đây làm gì Hồi trước út từng nghe người già trong chấn nói rằng Hẻm núi quan tài Một đường trời mời kẻ trông thấy Chín kẻ sầu Tôn Kiều ra nói Vậy thì đúng rồi Người trong vùng hiện nay Đã không phân biệt nổi sạn đảo cổ lơ lửng trên vách núi Và điều đạo khảm vào lòng núi nữa Kỳ thực cổ đạo ở hẻm núi quan tài này Đều được khoét vào vách núi dựng đứng Cách một đoạn lại có một hăng nông Giống như ổ chim vậy Nên mới gọi là điều đạo Chắc chắn cầu điều đạo tung hoành Trăm bước chín hồi kìa là chỉ hệ thống điều đạo chằng chịt ở khu vực này. Chăm bước điều đạo có lẽ là một đoạn nào đó. Chỉ cần nghĩ cách tìm được đoạn đường ấy thì chúng ta đã đến rất gần lối vào mộ cổ điện tiên rồi đấy." Selizer quan sát một lúc, đoạn nói. Độ cao của vách đá dựng đứng không dưới 1000m. Hệ thống điều đạo trên đó ngang dọc rất phức tạp. Có thể nói là cực kỳ ngoằn ngoèo. Chẳng nhất vậy thế núi lại treo leo mầm mịt xung quanh bị sương mù Phong tỏa làm sao Phan đoán được đoạn nào mới là một chỗ trăm bước chín hồi chứ tôi thấy hình thế hẻm núi quan tài này quả tầng bất Phàm chênh lệch độ cao hơn 1.000m là khai niệm thế nào chứ tương đương trồng vài tòa nhà mất chục tầng lên nhau và lại bộ hẻm núi đều chạy vòng tít tắp trong núi mây mù mập mịt, nước xiết cuộn, khí tượng thần bí vô cùng, vừa hồng vĩ vừa tráng lệ, nhìn mãi không hết, ngắm mãi không chán. Nhưng nơi thâm nghiêm hiểm trở mà tôi từng thấy trong đời đều không thể với nơi này. Dầu dọc mười vạn đại quân trong hẻm núi quan tài, công tuyệt đối không thể lộ chút đầu vết nào. Nếu một cổ địa tiên được xây dựng tại đây Người ngoài không hiểu nội tình Và bí mật bên trong Sợ rằng có được thần tiên giúp Cũng khó lòng tìm ra nổi Tôi bảo mọi người Muốn xót sơn tầm long Phân kim Định huyệt Ở đất này Chỉ e còn khó hơn lên trời Tột nhận vẫn phải nghĩ cách tìm được Điều đạo chẳng bước Tình hình trước mắt cho thấy Mấy câu gợi ý của trung đoàn trưởng phong đa phần Đều đã có đối ứng Bây giờ chúng ta Đang ở vùng ngoại vi của hẻm núi quan tài Đợi tiến vào trong xem xét rõ tình hình Rồi tính toán tiếp Cứ tùy cờ ứng biến là được Tuyển béo nghe loan thoáng Phải đi trên điều đạo nghìn thước Ngược lên đã thấy hoa mắt tróc mặt Trông xuống thì đầu váng mắt hoa Thật quá cao quá nguy hiểm lập tức đòi đánh trống lui quân. Viên cơ nói Quan Sơn Thái Bảo chắc chắn không ở trong hẻm núi Quan Tại này. Vân nên quay lại hầm phòng không thanh khê, tìm con kỳ dẫn đường mới lập thượng sách. Tôi liền phép khích tướng, vô vô cái bụng thịt của tên béo, hỏi cậu ta gần đây có phải mải mê gần tụ đến chột cả la gan đi rồi hay không. Hẻm núi Quan Tại đích thực là nơi thập phần hiểm yếu. Do bậc cai thế anh hùng Cũng phải khiếp đảm kinh tâm Nhưng nếu không phải vậy Mộ cổ điệt tiên đã không thể Thoát khỏi bàn tay đám trộm mộ Mà giữ nguyên vẹn đến ngày nay Chủ nhân ngôi mộ ấy Chính là một kẻ trùm sỏ Năm xưa từng đi trộm mộ khắp nơi Kim châu bảo ngọc bên trong Có thể nói là Nhiều không kể xiết Từ lệnh tuyển bèo nhà cậu Còn không mau chóng Đi tiếp quản thì sớm muộn gì cũng thành vật Trong túi kẻ khắc đê tiền béo bị tôi gai đúng chỗ ngứa Nghe thấy mấy chữ Kim châu bảo ngọc Thì càng sáng bừng hai mắt Hưng hực lửa lòng Nghiên rằng nghiết lợi mãi Rồi cốc hạ quyết tầm Dằn giọng nói Hôm nay Để cho các người thấy Ông tuyền béo còn chưa về hưu đâu Tiền sử nó chứ Ông chính là loại người dám đấu tranh Dám thắng lợi đây Nếu không có đảm lượng khí phách Mặc sóng to do lớn Ngồi vững điểu ngư đài Thì đầu xưng với sự nghiệp Đổ đâu này nữa chứ Cả bọn liền nai lịt lại hành trang cho chắc chắn Từ đây cách đáy hẻm tương đối gần Đoàn điều đạo cực kỳ hiểm trở Thông thẳng xuống đáy hẻm núi Nên chúng tôi đành đi xuống Theo con đường gần như dốc đứng ấy Trên vách đá cổ dọc đường Cả bọn liên tiếp phát hiện ra những bức tranh hang động nguyên thủy Đại khái đều có lịch sử mấy nghìn năm trở lên Chúng tôi bất giác đưa mắt nhìn nhau Trong tàn tích cổ xưa còn sót lại Của những bức tranh đã chịu đủ do mưa xâm thực trên vách đá này Đều khắc họa cảnh tượng như ở chốn địa ngục vậy Trường thứ 10 Hẻm núi quan tài Những bực nhằm họa trên vách đá cổ ấy Giống như một dạng tô hay truyền thuyết Phong cách kỳ dị hiếm thấy Men theo điều đạo nhìn thước đi xuống Chỗ nào cũng có Không biết từ niên đại nào sót lại đến ngày nay Nhưng cảnh tượng được vẽ lại Cơ hồ đều là những tai họa khủng khiếp Có nạn châu trấu che kín cả mặt trời Còn được lựu ngập tràn mặt đất không có núi lửa phun trào Núi long đất lợ Loài người và muông thú tàn sát lẫn nhau Tôi xem mà lấy làm kỳ quái Sao bao nhiêu kiếp nạn khủng khiếp Đều đổ dồn về hẻm núi quan tài Trấn Thanh Khê này như vậy Thật đúng là nước sôi lửa bỏng Nhưng nhìn địa thế khu vực hẹm núi Chẳng chịt đan xen này Tựa như vô số con rồng đang cuộn mình tiềm phục, trong núi mây khói biến ảo vần vít, trên vách đá trèo lèo như sông ngân từ trời đổ xuống. Theo quan điểm phong thủy học thì đây là đất ẩn nạp tàng tiên, lẽ nào thời viên cổ lại là chốn địa ngục a tỳ hay sao? Selly Dương nói, nước sông cuộn máu, nhái khắp nơi. Dập dành thành đàn, dã thú chết hết, ôn dịch lây lan, da rẻ thối sữa, mưa đá lửa nhỏ, châu chấu ủa về, bóng tối sầm chiếm, con trường chết thảm là 19 hình phạt của Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh. Tuy rằng văn hóa Trung Quốc và phương Tây có sự khác biệt, nhưng tôi thấy nơi này thật giống vùng đất bị thần linh lãng quên được nhắc đến trong Kinh Thánh vậy. Giáo sư Tôn không đồng ý với cách nhìn của chúng tôi Lão ta lập tức chỉ ra Cho nên theo chủ nghĩa duy tâm tin vào Thần linh hay là trời phạt Theo kinh nghiệm của tôi Những bức nham họa này Là di tích có từ trước thời chiến quốc rồi Trước khi tiên tần xây dựng công trình thủy lợi Đồ Giang Yển vùng ba thục này liên tiếp gặp thiên tài Năm nào cũng có lũ lụt thay núi lửa phun trào Hoàn toàn không phải truyền thuyết không có thật đâu Tôi vốn định tranh luận thêm với lão tà Nhưng điều đạo càng đi càng hiểm trở Không thể phân tâm đo chuyện Hoặc để ý đến những bức hòa trên cách đá được Ai nấy đều phải dán lưng sắp vách Nhìn từng bước một Tuyền béo mặt mày tái mép Nhắm tịt mắt lại Không dám đi xuống dưới Bốn phía mênh mang toàn xương khói mông lung mở ảo Người đi trên điều đảo Như lạc giữa tầng mây Chẳng thể phân biệt được Đầu đồng tầy nằm bắc Chúng tôi đi trên điều đảo Đục lõm vào vách đá Một lúc lầu Chợt nghe tiếng nước ẩm ẩm Như xấm động dưới chân Trên vách đá lạnh toát Toàn hạt nước Thiệt tượng cách đáy hẻm núi Không còn bao xa nữa Lúc này Sơn Lê Dương đi đầu Đột nhiên dừng lại Thì già con đường đã bị cắt đứt Không sao tiến thêm lên được Có điều chỗ này Chỉ cách mặt đất chừng 3 mét mà thôi Sơn Lê Dương nói Bên dưới có thể đặt chân được Bèn thả phi hồ chảo xuống Để mọi người lần lượt bám vào dây xích Đánh từ thép dòng tụt xuống đáy hẹp núi Dưới đáy hẻm là một dòng sông nước chảy rất xiết Hai bên có nhiều bãi đá xanh tự nhiên Dựa nhưng bãi đá nguy hiểm Loạn thạch tứ tung Sóng giữ cuộn trào ấy có mấy con đường lát đá quanh co khúc hiểu có thể đi được Tuyên béo chạm được chân xuống đất Mới thấy yên tâm Hiệt à, Chúng ta đến đâu rồi Viện bảo tàng mộ cổ địa tiên trong hẻm núi này Ở đâu đây hả Tôi đảo mắt nhìn Quanh bốn phía Trên đỉnh đầu là màn sương mỏng Thoát tổ thoát tan Đáy hẻm núi thì đầy hơi ẩm Được bắn tùng tué, chỉ thấy khắp dài núi non đều mênh mang mở mịt. Thực không biết đã đến nơi nào, còn chưa biết trả lời tiền béo ra sao. Chợt nghe sự lời dường nói, mọi người nhìn phía sau kìa. Chúng tôi vội ngoảnh đầu nhìn, thì ra bên dưới vách đá sau lưng chúng tôi, toàn đá vụn lở vỡ. Trong đám ngồn, trong đám ngồn ngang ấy, lộ ra mấy chỗ gần giống dấu tích của dường đá, cờ đá. Xem chừng trước đây dưới chân vách đá này, có một cửa hang bằng đá rất lớn, nhưng giờ đã bị đá lở bịt kín hoàn toàn. Sơ Lê Dường nói, Út nói, nơi đây là khu vực rìa của hẻm núi Quan Tài. Đường hầm dẫn đến cửa đá này, rất có thể là đường tiến vào từ bên ngoài hẻm núi. Giờ chúng ta đã đến được cổng lớn của hẻm núi Quan Tài rồi đấy. Tôi và Tôn Cửu Gia đều cảm thấy 10 phần chắc chắn 89 là như vậy. Nhưng hẻm núi Quan Tài này, địa thế hiểm trở, không rõ có mạch khoáng hay giếng khai thác gì không. Phòng trừng, hầm phòng không thanh khê hầm phòng không thanh khi, công chưa vươn vào tới đầy. Bản đồ bản vẽ tìm được trong thị trấn đều vô dụng mất rồi. Bảy vậy, tôi đã vào đến cửa núi. Nhưng lối dẫn với hẻm núi sâu thần bí khó lường này, tôi thật tình cũng không biết được bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Mọi người thương lượng tại chỗ vài câu, rồi nhanh chóng quyết định dựa theo vị của cửa đá ở lối vào hẻm núi. Từ đây tiến sâu vào trong thăm dò kỹ hơn. Trưng tội mang theo nhiều lương khô, đồ dùng trong thời gian ngắn. Chỉ có điều, hẻm núi quan tài này cách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong lại im lìm hoang vắng Chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường Về mặt trang bị rõ ràng có hơi đơn sơ Tôi thấy út tùy rất gan giả Lại quen trèo đèo vượt núi Nhưng rêu xào vẫn còn thiếu kinh nghiệm Bèn dặn dò sơ lây dương chiêu cô đến cô Đừng để cô đi phía trước Cùng chứa để cô rất lại đằng sau Tuyền béo vẫn canh cánh Kim châu bảo ngọc Trong bảo tàng bộ cổ Liên sách nhỏ Liên Châu đi trước mở đường Vừa đi vừa hỏi dò giáo sư Tôn Khiều già Ông tiết lộ cho bọn tôi nghe Chút ít nội tình đi Kim Châu có phải bằng bằng dòng không Bảo Ngọc Quy ra đi chừng nào nhỉ Giáo sư Tôn nghe giọng điệu của tiền béo Có vẻ không ổn Vội nói <cười> Cái cậu tiền béo này Lại định giờ quẻ đây à Đã nói trước là các cậu chỉ cần đơn đình phần tôi là quẻ phủ long cốt mà. Nhưng từ khác có như phát hiện chung của mọi người. Báo lên cấp trên, hẳn công lao không nhỏ đâu. Sao cậu lại nảy ý khác rồi? Tuyển Béo nói, ông đừng có phí lời, giờ là thời dân chủ mà. Mà chúng tôi thì còn đang nắm thóp ông đấy nhé. Đại gia tiền đeo đây muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Đâu đến lượt nhà ông bạc cả mặc lẻ, còn muốn lấy lại quyển nhật ký công tác kia nữa không đề. Giáo sư Tôn đành đốc dịu. <cười> được được được. Được. Tôi chỉ cần quẻ phù Long cốt, nhưng thư các các cậu muốn thế nào thì thế ấy đi. Có điều sau này nhất thiết không được nói quẻ phù Long cốt của tôi. Là tìm thấy trong mộ cổ nha Không phải tôi thèm muốn Dì vật này đâu Chỉ là không nỡ để nó Vinh viễn chôn vội dưới lòng đất Mà cũng muốn nhân chuyện này giành lấy cơ hội vươn lên Tuyền Béo nói <cười> Tôn kiểu ra Cũng đừng ngại Chẳng phải chỉ là mấy mảnh mai rùa thôi sao Còn như ông lỗ tấn Từng nói thế nào không Người đọc sách trộm sách Không tính là trộm cơ mà Kiểu ra ông uống đầy một bụng mực đen Bây giờ đi đào mộ Trộm thiên thư Có gì mà phải khó xử Cứ giật khoát là mặt dày mày dạn đi Thoải mái mà làm ấy Là được rồi Lúc về diệt hết cái bọn cầm đầu Phái học thuật phản động mặt chó đi Không biết nhìn người kia đi Cũng là biểu dương uy phong Của mô kim hiệu uy chúng tôi nữa mà Lời lẽ của tuyển béo Tuy toàn là pha trò diễu cợt Nhưng không câu nào Không cắt đúng chỗ đau hiện này của giáo sư Tôn Khiến nét mặt lão ta lúc trắng lúc xanh Hết sức ngượng ngập Lầm bầm tự hỏi lòng Người đọc sách trộm sách Không tính là trộm Lỗ Tân từng nói vậy sao Lão dường như cảm thấy hết sức bối rối Bật giặc ngầm đầu thở dài Đột nhiên chỉ nên không chung bảo chúng tôi Mau nhìn mau nhìn các quan tại chèo kìa. Chúng tôi ngước mắt lên, quả nhiên trên vách núi dựng đứng có treo vô số quan tài, phân bố cao thấp đan xen, vị trí cực kỳ phân tán. Nhưng chiếc ở nơi cao nhất trông chỉ bằng cái chấm đen, số lượng cực nhiều, không sao đếm xuể, áng chừng sơ sơ cũng phải lên đến hàng vạn. Quả là một kỳ quan hiếm thấy. Từ chỗ này hẻm núi âm u công dần thu hẹp lại. Ngẳng đầu nhìn lên, trời mây chỉ còn là một sợi chỉ nhỏ. Tựa hồ cách chỗ chúng tôi đang đứng, một khoảng vô cùng vô tận. Đều có hòn đá nhỏ từ trên cao rơi xuống đập trúng đầu. ăn cũng đủ lấy mạng người ta. Giữa trốn thâm sơn cùng cốc này, mọi người bất giác dùng mình run sợ. Tuy biết nơi này được gọi là hẻm núi quan tài Thế nào cũng bắt gặp quan tài treo trên vách đá Nhưng lúc này thấy số lượng quan tài treo trên vách đá đối diện nhiều đến khó tin Cả bọn cũng không khỏi hiếu kỳ Bèn đứng lại quan sát một lúc lâu Tuyền béo cứ lại nhảy bảo tôi leo lên Xem cho quan tài có treo cái gì không Nhưng tôi nói Treo quan tài không phải hình thức thổ táng đâu Không hề quan trọng việc nhập thổ vi an Cậu nhìn đống quan tải kia Ở trên cao đã trải qua bao gió dập mưa vùi rồi Đa phần để mục nát hết cả Mà công nghệ chế tạo cũng rất thâu sơ Toàn là thổ dân chặt gỗ ở khu rừng nguyên sinh gần đây Trực tiếp khoét rỗng thân cây Đặt xác người chết vào trong đấy Rồi đắp vỏ cây lên làm nắp quan tải Chẳng có thứ minh khí bồi táng nào đáng tiền đâu Thời xưa nghề trộm mộ cực kỳ thịnh hành Nhưng rất ít người có ý định trộm quan tài treo Vì thực sự chẳng có thứ gì để trộm cả Giáo sư Tôn nói Chưa chắc đâu tang theo kiểu quan tài treo này Có nhiều hình thức khác nhau Có thể chia làm dạng hang động Dạng khe hở trên vách núi Và dạng đóng cọc vào vách núi Cũng có sự phân chia cao thấp sang hèn Như mộ phần bình thường vậy Những quan tài treo ở đây Thuộc dạng đóng cọc vào vách núi Có lẽ toàn là nơi táng xương cốt của dân chúng Nó tới đây Lát ta chật bảo Ờ... không đúng lắm Mọi người có cảm thấy Có gì đó lạ lạ không Quan tài treo đều tập trung ở một bên Vì bên kia Sao không có cây nào Lời còn chưa dứt Sợi đã đột ngột chen vào Mọi người nhìn kỹ xem Những quan tài treo kia Xếp thành hình dáng Giống như là Lúc này chúng tôi đang đi bên dưới vách đá Có quan tài treo Sợi dường nói vậy Không biết là ý gì Lập tức ngẳng đầu lên nhìn theo cô chỉ Đúng lúc mây mù trong núi tàn đỉ Từ góc độ này nhìn lên Cái đấy nhất có quan tài treo rải rác trên cao đột nhiên tập trung lại, làm phác họa nên một bóng người khổng lồ cao lớn kỳ vĩ. Càng nhìn lâu, hình dáng mơ hồ của mảng quan tài treo ấy càng trở nên rõ nét. Bộ dạng ngồi ngay ngắn hệt như thật, hai vai bằng dao, hai tay đặt lên trên đùi, hai chân khổng lồ dẫm lên dòng nước cuồn cuộn dưới đáy hẻm núi. Có điều đường nét ấy Tuy giống hình người như đúc, Xong lại không có đầu. Tựa hồ như một vị thiên thần không đầu cao lớn Uy vũ, Im lìm bất động, Dính chặt vào vách núi cao nghìn thước. Năm người chúng tôi đều chỉ là con kiến nhỏ dưới gót chân vị thần ấy. Tôi nhìn đến ngần cả người ra, Đến lúc cảm thấy cổ mỏi nhờ, Đau nhức mới giật mình sợt tình. Thấy mấy người tôn kiểu ra xung quanh, Vẫn đang ngẳng đầu thẫn thờ Đìm đám quan tài treo đầy trên vách đá Hà học miệng tấm tắc khen lại Lúc này trong đầu mọi người Ngoài trầm trồ kinh ngạc ra Hẳn đều không hẹn Mà cầu nghĩ đến cầu ám ngữ Hãy cho đại vương Có thân không đầu Hình người không đầu Do vô số quan tài treo kia Ghép lại mặt thành này Nếu không đứng dưới chân ngước nhìn lên Thì dù từ góc độ nào khác Cũng không thể hiện lên rõ ràng như vậy được Người sơ tợ hồ cố ý sắp xếp như thế Để những người đến nơi này Đều phải ngẩn đầu lên chiêm bái vậy Giáo sư Tôn bừng rỡ ra mặt Hừ, hình dạng ẩn giấu trên vách đá quan tài này Uỷ vũ tràng nghiệm Hệt như một vị vương giả thời cổ Và lại còn thiếu mất một cái đầu Ấn về cầu Có thân không đầu Quả nhiên ông bạn cùng trung hoạn nạn năm xưa Không gạt tôi Mặc dù tôi đã đứng dưới chân Hình vóc vị thiên thần không đầu Tạo thành từ vô số quan tài treo Cùng biết rõ những quan tài thần bí này Có liên quan mật thiết đến ám ngữ Của Trung đoàn trưởng Phong để Lại Sòng vẫn không hề có cảm giác hân hoan Mà ngược lại Còn cảm thấy câu đố về mộ cổ địa tiên Quyệt không thể dễ dàng giải được Tương truyền Trước khi địa tiên vào mộ Trong gia tộc có một số người Không tin vào huyền cơ vi diệu của ông ta Không muốn nhập mộ thành tiên Vì vậy vì địa tiên chân quân Đồng thời cũng là thủ lĩnh quan sơn Thái bảo Đã để lại cho người đời sau một đoạn ám ngữ. Chỉ cần lần theo dấu mồi này, sẽ có thể tiến vào mộ cổ thôn địa tiên bất cứ lúc nào, thoát khỏi xác phàm, vũ hóa phật thăng, đắc thành đại đạo, trường tồn cùng nhật thuyết. Trung đoàn trưởng chính là người nắm giữ bí mật này, nhưng Huyền Cờ sao có thể tùy tiện tiết lộ như vậy? Ông ta muốn khuyên Giáo sư Tôn cùng bỏ trốn với mình. Nên mới nói ra một đoạn trong đó Nội dung rất hiệu hạn Chỉ là mấy câu mở đầu Từ khi chúng tôi tiến vào thanh khê Đã liên tiếp gặp được Những sự vật đối ứng với đoạn ám ngữ này Ở đây không chỉ có mạch khoáng muối vu Thu đá ồ giường Mà giờ còn gặp một lượng lớn quan tài treo trên vách đá Xếp thành hình đại vương không đầu Mặc dù những manh mối này Đều từ một khí cảnh chứng minh mẫu cổ địa tiên nằm ở thanh khê Nhưng sự việc lại không hề thuận lợi Như những gì hiện lên trước mắt Màu trột nhất là Dợi nhưng đầu mối ấy Hoàn toàn không có mối liên hệ nào cả Khiến người ta càng thêm hoang mang không biết phải làm thế nào Tôi nói những âu lo này với mọi người Đến tôn kiểu gia cũng chẳng thể nào vui nổi Làm phòng này Bi hiểm với tôi mười mấy năm trước Đến giờ vẫn khiến người ta không thể đoán biết được Từ lúc tiến vào hẻm đuối quan tài này Mọi việc dường như thuận lợi đến mức khó tin Nhưng giờ nghĩ ghi lại Nhưng đầu mối tìm được Chẳng có cái nào hữu dụng cả Tôi gặt đầu Đúng là phạm phải sai lầm của chủ nghĩa là quan mù quáng rồi Trước đây tôi cứ nghĩ quan sơn thay bảo chỉ là một tên địa chủ, liệu được bao nhiêu phân chứ? Già xem ra, e rằng là bậc cao thủ có bản lĩnh thực sự đấy. Đầu óc tôi bắt đầu rối loạn. Hẻm núi trước mắt núi non chập trùng, lại không có đầu mối nào để lần theo. Giận lực nồn nóng, cung may còn có người hiểu chuyện như Shirley Dương giúp đưa ra chủ ý. Nghe Đoản tôi bèn hỏi ý kiến cô. Theo điều lệ quân sự Sĩ quan tham mưu có quyền kiến nghị ba lần Về quyết định cụ thể của chỉ huy Không nên lãng phí Sư Lê Dương ngước nhìn vách đá dựng đứng Ngẫm nghĩ một lúc mới nói Mọi giả thiết và suy đoán Đều phải dựa trên cơ sở ám ngữ năm xưa Trung đoàn trường phong để lại là thật Em nghĩ mảnh quáng mươi vù Tượng thu đá ô dương Hình đại vương không đầu Đều là di tích cổ có thực ở khu vực thanh khê Từ đây có thể hoàn toàn loại trừ khả năng Đoàn ám ngứa kia là một câu đố kiểu chết tự hay thơ đấu chữ Mà quát nửa là có liên quan đến một truyền thuyết cổ xưa nào đó Của địa phương này Đồng thời lối vào một cổ địa tiên Ẩn dấu chính trong truyền thuyết ấy Tôn kiểu ra tán đồng Cô Dường phân tích có ly lắm. Nói trung điểm báo chốt rồi đấy. Nhưng rốt cuộc, đó là truyền thuyết thế nào? Thân hình vị vương giả tổ hợp từ những quan tài trên vách đá. Chắc hẳn chính là đại vương không đầu, được nhắc đến trong câu đầu tiên của ám ngữ rồi. Nhưng vị vương không đầu này, chỉ là di tích tô tem người xưa dùng để chân núi chân hẻm, hay vào thời cổ đại nơi này, Đích thực từng có một vị vương như thế. Những gì Sơn Lê Dương và Giáo sư Tôn vừa nói, Tuy không đưa đến kết quả rõ ràng gì, Nhưng lại cho tôi khá nhiều gợi ý, Loại trừ khả năng nội dung ám ngữ là câu đố, Mà nghĩ theo chiều hướng trong đó, Ẩn chứa một truyền thuyết cổ xưa, Trong những câu nghe tưởng như thông, Mà lại chẳng thông này. Có lẽ ẩn dấu những nội dung không phải truyền thuyết Mà cũng chẳng phải câu đố Tôi tự hỏi Âm thầm nhậm đi nhậm lại mấy lượt Hay cho đại vương Có thân không đậu Nương tử không đến Núi nòn không khai Đốt cổi Bắc lò Nấu gan nấu phổi Đào giếng lấy muối Hỏi quỷ xin tiền Điều đảo tung hoành Trăm bước chín hồi Muốn đến địa tiền Hãy tìm ô Dương Đoạn lại ngẩn lên quan sát kỹ Vô số quan tài treo trên vách đá hiểm trở Trong đầu chợt lé lên một ánh chớp Đột nhiên nghĩ đến một mắt xích quan trọng nhất Mà từ đầu đến giờ mọi người vẫn lơ là Huyền cơ ẩn chứa trong đoàn ám ngữ Để tìm kiếm lôi vào mộ cổ địa tiên Hẳn chính là ở đây Tôi thầm mắng mình càng lúc càng hổ đổ Sự việc quan trọng như vậy Mà lại quên bé mất Vội bảo mọi người Quan Sơn Thái Bảo Giỏi nhất việc gì nào Những người kia nghe hỏi đều ngớ ra Út đáp Những người trong bộ yêu tiên Đương nhiên biết yêu Pháp Giỏi nhất chính là yêu Pháp chứ gì Tôn Kiều Gia lại nói Bản lĩnh sở trường của quan sơn Thái Bảo Đương nhiên là trộm mộ và xây mộ Còn chuyên môn siêu tầm cổ vật nữa Tuyển béo nói Bạc <cười> sạc nó là ai Có giỏi cái gì thì đại gia đây cũng chẳng biết đang nào việc đại gia tuyển béo này giỏi nhất Mà cũng muốn làm nhất bây giờ Chính là vào mộ nó Mò vàng phát tài một phen đấy Trong những người này Chỉ có Sơn Lê Dương là tư duy mạch lạc. Nói có tương đối hợp lý, Không hẹn mà trùng với điều tôi đang nghĩ trong đầu. Quan Sơn Thái Bảo Quan Sơn chỉ mê